Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh cũng buông cô ra bắt đầu chân công nhảy xuống giường Hòa tay mỗi chân chạy quanh phòng vô cùng vui vẻ Ngồi ở trên giường Cô tươi cười nhìn dáng vẻ vui sướng của anh không hề nói một lời nào Nhìn anh vui vẻ Cô cũng cảm thấy vui lây Chỉ còn ở trong phòng Anh vẫn chưa thoả mãn Muốn chạy ra bên ngoài la to Dọa cho Kiều Nhung Ngọc sợ tới mức vội vàng ngăn cản anh lại Vũ vũ à Không cho phép ra ngoài Đùa chứ, nếu để cho anh chạy ra ngoài kêu la, vậy thì sau này cô đâu còn mặt mũi để mà gặp ai nữa chứ. Tuy là tay đã đặt ở trên nắm cửa, nhưng anh vẫn nghe lời ngoan ngoãn dừng lại rồi khó hiểu nhìn về phía cô. Vì sao lại như vậy chứ? Anh thật sự là rất vui, anh chỉ muốn khoe cho cả thế giới này biết thôi. Cô vỗ vỗ dừng rồi nói, mà qua đây ngủ cùng với em đi, em đã mệt mỏi rồi. Hiện tại, cô không có muốn ngủ thì vẫn cần phải ngủ một lúc nếu không chắc chắn anh sẽ xông ra ngoài mắt anh đưa mắt hết nhìn giường rồi lại nhìn cửa cuối cùng đành phải buông bàn tay ra đi đến bên cạnh giường nhìn hành động của anh kiều Nhung ngọc lên kẽ thở vào sau đó cô lập tức rút vào lòng anh thoải mái nhắm mắt ngủ bị đuổi ra nhà họ phong mai càng nghĩ càng không cam tâm lập tức chạy đến tìm một khách sạn dưới chân núi dương minh để thuê phòng anh ta ngồi trong phòng nghiến rằng nghiến lợi nhìn về núi dương minh Khuôn mặt anh Tuấn bị che lấp bởi sự khen tị và phẫn nộ trở nên vô cùng xấu xí. Nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Kiều Như Ngọc lúc nói với anh ta rằng cô đối với người đàn ông kia vừa gặp đã yêu. Nhớ lại dáng vẻ khả ái của cô lúc ngồi ở trong lòng người kia. Nhớ lại cô không một chút lưu tình đối mình ra khỏi nhà họ phong. Bất kể là dáng vẻ kia cười hay kia giận dỗi của cô đều khiến cho anh ta mê luyến không thôi. Ban đầu... Đúng là vì bị cô không hấp dẫn, bơi be ngoài của mình, anh ta mới chú bí, đến, chấp nhận hạ mình kết bạn với cô. Không nghĩ đến cuối cùng anh ta lại thật sự thích cô, nhưng cô đối với anh ta vẫn là ôn hòa, duy trì một khoảng cách nhất định. Anh ta cho rằng chỉ cần mãi mãi theo cô, thì một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Song thật không ngờ, anh ta chỉ đi công tác một chuyến thôi mà cô đã kết hôn, thậm chí còn mang thai rồi. Anh ta nghĩ rằng nhất định cô bị người nhà ép buộc, cho nên mới phải đồng ý. Ai ngờ cô lại là tự nguyện, hơn nữa còn yêu một kẻ ngốc kia. Nếu như cô yêu một người đàn ông tốt hơn anh ta, thì anh ta cũng cần phải chấp nhận. Thế nhưng cô lại yêu một kẻ ngốc, bảo anh ta chấp nhận được mới là lạ. Anh ta nhất định sẽ phải báo thù, để cho cô biết, cô mà yêu người đàn ông khác không phải là anh ta, thì sẽ phải trả giá thật đắt. Cầm lấy ví tiền. Nhìn bức ảnh Kiều Nhung Ngọc đang tươi cười nằm ở bên trong Trong mắt anh ta hiện lên vẻ si mê Đưa bức ảnh áp lên bên môi Anh ta vừa hôn lên bức ảnh lạnh đéo Vừa thì thầm tự hỏi Ngọc Nhi Ngọc Nhi Em cứ chờ anh Anh nhất định sẽ khiến em quay trở về bên cạnh anh Tuy mọi người lo lắng Mai sẽ làm ra chuyện bất lợi Nhưng có một số việc tuyệt đối vẫn không thể qua loa Ví dụ như Kiều Nhung Ngọc phải đi kiểm tra thai nhi hàng tháng Kể từ sau khi xảy ra chuyện của Tiểu Mộng, chờ những lúc phòng vũ vọng bị kéo đến công ty, còn lại hai người đều là ở cùng với nhau cả. Hôm nay trở bỏ hai người bạn họ, còn có thêm hai người nữa, chính là Naria cùng với Tiểu Lị. Naria, cậu cứ ở nhà nghị ngơi đi, không cần phải đi theo bọn mình đến bệnh viện đâu. Kiều Nhung Ngọc cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Mấy ngày nay bởi vì thân thể của cô hơi mệt, nên chẳng thể đưa Naria đi đến chơi đâu được. Ngược lại hiện tại, Cô ấy lại muốn cùng cô đi đến bệnh viện làm cho cô cảm thấy hơi có lỗi bởi vì đã để cô ấy lãng phí thời gian ở nhà họ Phong. Không sao đâu, mình cũng muốn xem thử. Có thể được đi khám thai với Kiều Nhung Ngọc thì cô đã cảm thấy rất là thoả mãn rồi. Mấy ngày qua thì cô chưa có dịp đi thăm quan Đài Loan nhưng có thể nói chuyện phiếm cùng với Ngọc Nhi là đã đủ rồi. Để lát nữa mình sẽ bảo người hầu đưa cho cậu đi chơi nhé. Dù sao thì cô ấy cũng đã đến đây rồi Suy nghĩ một chút cô liền gật đầu Cũng được Đây là lần đầu tiên mình tới Đài Loan đó Đúng là cô rất muốn đi tham quan Khắp mọi nơi Nhưng chẳng có ai đi cùng Nên cô cũng không dám đi lung tung Tuy cô có thể nghe hiểu được một vài từ tiếng Trung đơn giản Xong chỉ hơi phức tập một chút Cô sẽ giống như là ông nói gà Bà nói vịt ngay Thôi được rồi Vậy thì lát nữa Mình sẽ gọi điện thoại bảo anh hai đưa cậu đi chơi Cô cảm thấy đố vũ hoa tâm Luôn luôn dịu dẳng với phụ nữ kia, nhất định sẽ kiên nhẫn đưa Naria đi chơi. Naria có một chút ấn tượng. Cô biết người anh hai mà Ngọc Nghi nói, chính là kẻ có nụ cười dâm đáng kia. Lần đầu tiên ăn cơm, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.